Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh MC Trần Vân. Hôm nay, Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần tiếp theo của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên, tác giả vong ngữ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyền thật là vui vẻ và thoải mái. chương 951 Lá Bùa và Trần Pháp Là tu sĩ Diệp Gia Các thiên hào chậm rãi nói Diệp Gia, Hoàng tộc Diệp Gia Lâm Ngân Bình lộ vẻ ngoài ý muốn Lâm đã Hữu biết là ai phai hăng tới không? Là một gã trưởng lão họ hàng của Diệp Gia, mà vị hàng trưởng lão này, tướng Mạo cùng người chúng ta truy tung, có bảy tám phần tương tự, mà các thiên hào lộ ra về cổ quán. Có chuyện như vậy sao? Vậy hai người cùng là một người? Người nọ như thế nào là các quan hệ cùng Diệp Gia? Lâm Ngân Bình rùng mình hỏi. Cái này còn không rõ lắm, ta sư hồn người này chính là Tán Tu. Được Diệp Gia chào mời, nhưng nếu hai người kia không phải là một, thì nhất định cũng có quan hệ, nếu không như thế nào, vừa duyên vô cớ, phải người truy tùng chúng ta. Nếu người kia là trưởng lão Diệp Gia, việc này thật có chút khó giải quyết. Các thiên hào sắc mặt có chút ngân trọng. <cười> như thế nào? Thế lực hoàng tộc lớn như vậy sao? Ta nhớ rõ Diệp Gia không phải chính là một cây thế gia được các người các đại tông phái dừng lên hay sao?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 Người này vẫn may cũng không tốt, đụng phải ta có dịu âm bảo kính trong tay. Các huynh, tính xử lý việc này ra sao? Quỷ Tông còn định giữ ước định đi cùng bản điện hay không? Vị thiên lang thánh nữ này nhìn chầm chầm các thiên hào, bình tĩnh hỏi. Ấy, thế lực dịp gia quả như không tệ, nhưng bạn Tông cũng sẽ không sợ hãi bất cứ kẻ nào. hỗn hộ bên trong còn liên lụy tới trấn tông pháp bạo của bạn Tông và tánh mạng một vị chấp pháp trưởng lão. Cho dù người này thật sự là dịp gia trưởng lão, bạn Tông sẽ làm dịp gia giao người này ra. Lâm Đạo Hữu có việc yên tâm là được rồi. Hiện tại thời điểm không còn sớm, chúng ta trước tiên nên đi tham gia giao dịch hội. Các thiên hào ngẩn đầu nhìn phương xa, lạnh lùng nói. Các huynh đã nói như vậy, tiểu nữ cùng an tâm. Lâm Ngân Bình vừa lòng gật gật đầu, lập tức ba người hóa thành ba đạo đồn quan, nhanh chóng rời khỏi nơi này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 tìm ra tên tiểu tử họ hàng rồi nói sau thù bị đuổi giết năm đó bạn tôn và ngươi phải có một người chết thì thào nói xong lời này thành niên thân hình lóe lên biến mất không thể bóng dáng bản thân hàng lập bây giờ ở trong một vùng ánh sáng màu xanh nhìn bốn phía chung quanh trong lòng nhất thời cười khổ hôm nay hắn ở trong một văn phòng lớn có chút tối tối bên trong có bốn năm trăm chỗ ngồi về quanh một khoảnh đất trống hình tròn ở giữa Khiến hắn cảm thấy ngoài ý muốn, chính là khi tiến vào nơi này, bị một gà tu sĩ thủ vệ che mặt, áp thêm một cái lá bùa đặc chế trên người. Kết quả, hai người trải qua một cái truyền tống trận đơn giản, truyền thẳng tới nơi đây, lập tức bị một quần sáng xanh biết che phủ, cả thân hình trở nên như ẩn như hiện. Hàng lập tự nhiên kinh hại, dò xét chung quanh một lần. Phát hiện bên trong đã có mười mấy tên tu sĩ phân bố thừa thớt tại bốn phía, hoặc đứng hoặc ngồi.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 Tuy rằng hắn không thả thần thức với cường độ mạnh nhất, nhưng phòng chừng cũng không có nhiều hiệu quả. Tâm niệm Hàng Lập vừa chuyển, thần thức như thủy triều đem cả gian phòng quét qua một lần. Kết quả phát hiện, cả gian phòng từ hồ cũng ở trong ảnh hưởng của một cái trần pháp cổ quái. Trần pháp này cũng không có câm chế lợi hại xuất hiện, nhưng cả tòa pháp trần phát ra linh khí cùng quần sáng trên mỗi người có chút liên quan. Hàng Lập cũng là người tinh thông bùa chú và trần pháp.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 Tu sĩ truyền tống vào trong phòng, dần dần nhiều hơn. Khi hạng lập mở đôi mắt ra, chẳng những cả gian đại sảnh, tu sĩ gần hai trăm người, mà khoanh đất hình tròn ở bên trong kia, không biết từ khi nào đặt mấy cái bàn ngọc rộng mấy trường. Hạng lập hai mắt nhíu lại, nhìn về phía trước không nói. Không bao lâu sau, bên cạnh bàn bạch ngọc, lên quang chợt lóe, thân ảnh một người bị quần sáng màu trắng bao phủ, hiện ra đằng sau bàn. Thời gian đã tới. Các đạo hữu cũng đều đến rồi, giao dịch hội hiện tại bắt đầu. Người trong ánh sáng màu trắng nhìn lướt qua mọi nơi, lạnh lùng nói, sau đó hăng phất một cái tay áo, ba bốn túi chữ bật xuất hiện trên mặt bàn. Ánh mắt tu sĩ trong phòng lập tức đều bị hấp dẫn, tròn mắt hiện ra vẻ nhịn liệt. Giao dịch hội lần này vẫn giống như lần trước, chủ yếu lấy các loại vật liệu quý hiếm làm chủ, cổ bảo pháp khí các thứ.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 Đó là vật mình cần, mà trước đó đã đổi hết đồ, chẳng phải là hối hận hay sao? Chẳng biết là ai, đột nhiên mở miệng hỏi. À, vật ấy ta chỉ có thể nói là thế gian hiếm có để hình dung. Cụ thể là sao, cuối cùng các vị tự nhiên cũng biết. Với là lắng của vị đạo hữu này, không cần phải như vậy. Vật mà trọn bảo này đổi, bình thường tu sĩ nếu tìm được, cùng chỉ dự ở trên người, tuyệt đối không đem ra ngoài để đổi đâu. Bóng người hầy hợt cười nói, mấy câu nói biết khẩu khí to lớn như vậy, tự nhiên khiến cho chúng tu sĩ trong phòng xôn xa một trận, trong lòng không tự chủ được, đều bị nổi lên lòng tò mò, nhưng không có người tiếp tục hỏi thêm điều gì. Lúc này, bóng người so bàn ngọc, tùy ý đưa tay, hướng phía trước người, có một túi đồ vật quáp lấy, sau đó trên tay, hát quang chớp động, một viên hình dạng giống như quả táo, nhưng âm u, tỏa sáng hiện ra trên lòng bàn tay. U minh táo, năm âm, tháng âm, ngày âm, mọc ngẫu nhiên trên phần mộ của người. 300 năm mới thành quả, là dùng oan hồn oan khí sử dụng bí thuật, luyện chế bậy 49 ngày mà thành. Táo này có thể dùng trực tiếp, cũng có thể làm vật liệu luyện đang làm thuốc. Giá quy định 10 vạn lên thạch, mỗi lần tăng giá 5.000. Lời vừa ra khỏi miệng đó, hàng lập trong lòng cả kinh. 12 vạn, 14 vạn. 5.000 linh thạch trong nháy mắt, Hàng Lập cũng chưa có nghe qua U Minh Táo, mà vừa xuất ra đã có giá cao như vậy, khiến cho người ta khiếp sợ. Người ra giá cơ hồ trên người chấp đồng quần sáng hai màu đen xám, xem ra từ hồ người Tu Ma đều coi trọng vật này. Cuối cùng, trái U Minh Táo này lấy giá vàng linh thạch bị người lấy đi. Huyết dường thiết, xích nhật thiết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 18 vạn linh thạch 20 vạn Vật liệu quý hiếm này, hàng lập lờ mờ có nghe nói qua, tuy rằng không nhiều người ra giá lắm, nhưng là mấy người cạnh tranh từ hồ, mỗi người tài lực hùng hầu, cũng không muốn dễ dàng bỏ qua nó, cuối cùng là giá 25 vạn linh thạch bị người ta lấy đi. Quỷ lệ thảo Hết vật phẩm này đến vật phẩm khác, tên mỗi vật phẩm đều tràn ngập tà khí bấy vừa xuất hiện đều bị người dùng một lượng lớn lên thạch lấy đi Cùng với đâu giá đại hội so sánh Thì không thể nào so sánh nổi Hàng lập sờ sờ túi đồ vật bên trong Trong lòng không khỏi cười khổ Hắn đầu tiên có chút lo lắng Lên thạch trong túi mình Có phải là đồ lấy vật có chút thiếu Tuy rằng hắn cũng biết trước Tại khi lấy đồ vật đổi vật Sẽ có một đám người dùng lên thạch mua vật liệu, Nhưng không nghĩ tới Xuất hiện những vật trần quý dị thường như vậy Giá cả linh thạch một cái cũng nâng lên rất cao Tùy tiền xuất ra một cái bán đấu giá Chỉ sợ vượt xa vật phẩm xếp cuối ở đấu giá hội Ngọc Tường Giao Thiên địa Linh Mộc Ngọc Tường Thù Ngàn năm sinh ra một lần Tài liệu dùng chế tạo pháp bảo Cơ quan khôi lỗi, Giá quy định 12 vạn linh thạch Mỗi lần tăng giá không ít hơn 5.000 ngàn ngàn Khi người trong ánh sáng xuất ra vật phẩm Là một khối keo màu trắng Vốn đàn lọ lắng Tinh thần hàng lập tự nhiên rung động Không chút do dự ra giá Phạm Nhân Tu Tiên Trường 952 Xuân sao Đối với tu sĩ sau khi tu vi Tới nguyên anh kỳ Luyện chế khôi lội cùng kỳ môn pháp bảo Còn cảm thấy hứng thú cũng không quá nhiều Vặn vẹn chỉ có ba bốn người cùng hàng lập ra giá tranh chấp. Cuối cùng, hàng lập dừng 17 vàng linh thạch mới dễ dàng đoạt vật phẩm vào tay. Điều này làm cho hắn trong lòng vui vẻ. Bỗng người bạch quan sau đó gõ phách, tiếp tục mang vật phẩm khác ra đấu giá, lại có hai kiện vật phẩm được hàng lập nhìn trúng. Hắn lần lượt tiêu phí 90 vàng linh thạch cùng 31 vàng linh thạch mới đoạt được. Sau đó, đồ giá tiếp tục đưa ra bảy loại tài liệu luyện khí phi thường nội danh. Hàng lộc không thể không cùng phần đông tu sĩ, một trần điên cuồng trả giá. Dưới sự kiên trì, bỏ ra một số lượng lớn linh thạch mới có thể đoạt được vào trong tay. Mấy thứ tài liệu này làm cho linh thạch trong túi trữ vật của hàng lộc mười phần đã hết bài tám. Hoàn hảo, đằng sau cũng không xuất hiện thêm những tài liệu khác cần dùng cho chế tạo khôi lỗi. Điều này làm cho hàng lộc kìm lòng không được thở ra một hơi.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 đồng thời đều hóa thành một đạo hồng quang rời khỏi chỗ. Kết quả trong đó có một người nhanh hơn so với người khác một bước chạy tới bàn ngọc đôi giá. Sau khi quang hòa chợt tắt, một người bao bọc bởi hầm sắc hà quang, tiếp theo hai tay liền ôm quyền, tròn miệng mỉm cười nói: Đà Tạ lão phù tới trước một bước, mong các vị đạo hữu chờ trong chốc lát đi. Lúc này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 Sau đó, người này điểm danh, trao đổi một vài loại tài liệu mang thủy thuộc tính mà hàng lập chưa bao giờ nghe qua. Không ngừng hỏi đến ba lần, cũng không có người nào đi lên giao dịch, vì này chỉ có thể thất vọng đi xuống. Từ đó về sau, số thu sĩ đi lên giao dịch, tay không mà về, cũng bắt đầu xuất hiện nhiều hơn. Liên tục hơn ba bốn mươi người qua đi, thậm chí số người tay không mà về lại chiếm đa số. Số người đổi được tài liệu mình muốn ngày càng ít đi.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 Cũng có những tu sĩ nhìn trộm tài liệu của những tu sĩ khác, nhưng trong tay lại không có tài liệu mà đối phương muốn, mà bí mật trao đổi, dùng những tài liệu thay thế khác giao dịch cũng có, những giao dịch thành công cũng rất ít ỏi. Đa bộ phận đều bị lạnh nhạt cự tuyệt, nhưng trong mấy người bí mật giao dịch thành công chính là hàng Lập đã một lần thành công. hàng Lập hành động cũng rất đơn giản, trực tiếp dùng vài cọng quý hiếm ngàn năm linh thảo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 Còn có hai loại tài liệu dùng cho khôi lội, cũng được hàng lập dùng tài liệu chứa trong túi trự vật đoạt vào trong tay. Đến giờ, cũng chỉ còn thiếu hai loại tài liệu rất quý hiếm nữa, là sưu tầm hoàn toàn đầy đủ tài liệu chế tạo khôi lội. Hai dạng tài liệu này thật sự là quá mức quý hiếm, phòng chừng để đoạt vào trong tay, không thể dùng những loại tài liệu bình thường giao dịch mà được. Hàng triệu tử à, người định dùng cái gì để giao dịch tài liệu đây? Nếu mà bảo vật bình thường, chỉ sợ những người khác cho dù có tài liệu, cũng sẽ không dễ dàng lấy ra giao dịch. Đại diện thần quân đột nhiên tại thần thức Hàng Lập truyền âm nói. Vật ta đã sớm chuẩn bị tốt lắm. Trong này tu sĩ đa số là người trong ma đào. Trong tay ta đang cầm chính là một loài tài liệu mà đối với ma đào là vật chỉ bạo. Hàng Lập nhàn nhạt nói. Nghe người nói chẳng lẽ đối với tài liệu như vậy, người không có một chút luyến tiếc sao?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 Hắn nhìn lên phía trên ngọc bàn đấu giá, cảm giác tự hồ không sai biệt lắm. Tại một vị tu sĩ có chút ễ oải, tay không mà xuống, hắn rốt cuộc cũng từ chỗ ngồi đứng lên, ung dung đi lên phía trước, rồi đi vào đằng sau ngọc bàn đấu giá. Các tu sĩ đang ngồi theo bản năng hướng mắt lên nhìn, muốn xem hắn xuất ra loại tài liệu quý hiếm nào. Hàng lập hai tay vừa lật, khéo léo lấy ra một cái hộp ngọc, hắn cũng chẳng có sốt ruột mà mở ngay nắp hộp. Mà dùng ánh mắt nhìn bốn phía chung quanh Rồi thoáng đổi âm thanh Dùng một dòng khàn khàn nói Mà bảo luyện chế tài liệu Mà tùy toản hai quả Muốn đổi lấy Ngụ Hành Ngọc cùng huyện Quang Tinh Hai loại tài liệu Chứ vì đạo hữu nào Nếu ai có cùng đem ra trao đổi đi Hàng lập một lời ngắn gọn Nói xong Lập tức hai tay nhấc lên Nhất thời nắp hộp đồng thời mở ra Từ trong hộp hiện ra hai khỏa cầu màu đen Tình anh to bằng khoảng mấy tấc, tản ra nhàn nhạt hắc khí, chính là tại vàng trưởng ma uyên. Hàng lập tìm được hai quả ma tùy tạng. Ma tùy tạng, tài liệu luyện chế long nhận. Ta không có nghe nhầm chứ? Không có khả năng, như thế nào là thực sự có đồ vật này trên thế gian? Thật hay là giả đây? Lời Hàng lập vừa nói xong, nhất thời cả phòng một trận xôn xao, không ít người khiếp sợ, nhiều người trực tiếp giật mình kêu lên một tiếng. Vốn đang ngồi thẳng lưng nhắm mắt ở khoảng đất trống bên ngoài. Bạch Hà Trung Nhân cũng vô cùng kinh ngạc, đôi mắt dường lên, nhìn chầm chầm hai quả ma tủy toạn trước người, mắt không chấp lấy một lần. Nói thật, nếu không phải Tài Hà không tu luyện ma đạo công pháp, loại này quy hiếm tài liệu như vậy cũng sẽ không lấy ra làm vật trao đổi. Cho nên, thiệt giả, chỉ cần người nào có khả năng xuất ra thứ Tài Hà cần, thì bản thân sẽ mời đối phương cẩn thận kiểm tra. Hàng Lập, thần sắc như thường, nói, nghe được Hàng Lập khẳng định tự tin như vậy, vốn các tu sĩ đang xôn xao, nhất thời đều im lặng, tất cả mọi người thần sắc khác nhau, đều nhìn về phía ma tùy toạn không nói gì. Ngũ Hành Ngọc cùng huyện Quang Tinh, cố nhiên là thế gian khó tìm, nhưng cùng ma tùy toàn chỉ có nghe nói trong truyền thuyết, có thể xuất hiện ma đạo chí bạo, loại này so sánh tự nhiên kém hơn một bậc, làm cho tất cả mọi người đều đồng tâm. Huyện Quang Tinh, ta nhớ rõ trong thương khố của ta còn có một cái, chính là bởi vật ấy quá mức quý giá, cho nên ta cũng không có lấy ra, mang đi đâu giá. Ta có thể lập tức sai người đi lấy lại đây. Trước tiên, mời các hạ có thể cho ta kiểm tra trước ma tuệ toạn có được hay không. Vượt ra mọi người dự đoán, làm giao dịch hội để hội chủ, bạch hà trung nhân, xa xa nhìn ma tuệ toàn đột nhiên nói. Một khi các hạ đã mở miệng, đương nhiên. Ta cũng không có khả năng hư ngôn Trước tiên, đạo hữu có thể kiểm tra một lần. Hàng lập trên mặt chợt hiện ra vẻ ngạc nhiên, nhưng không chút do dự nói. Bạch Hà Trung Nhân gật đầu một cái, sau đó dường tay lên, một đạo hỏa quang bắn ra, trực tiếp bắn lên trên đỉnh, chợt lóe lên một cái, sau đó biến mất không thấy. Sau đó hắn mới chậm rãi đứng dậy, hướng về phía hàng lập đi tới. Những tu sĩ khác nghe được, hàng lập cùng hắn nói chuyện cùng nhau, lại một trận xôn xao. Nhưng lần này ai cũng không có nói gì thêm. Bạch Hà Trung Nhân tu sĩ, một khi để có thể đứng ra, để chủ trì giao dịch địa hội, tự nhiên kiến thức rộng rãi, sự lịch duyệt cũng không phải người thường có thể làm được, cho nên mọi người đôi mắt đều mở to, yên lặng xem kết quả phân biệt của vị này. Bạch Hà Trung Nhân đối với ma tùy toạn, đúng thật là có chút hiểu biết không ít, thân thủ lên xảo đem một quả tinh tủy cầm vào trong tay. Trước sau hé miệng, phùng ra một đạo bạch sắc hỏa diễm, trực tiếp đốt lên bề mặt ma tụy. Kết quả tại bạch sắc hỏa diễm vừa tiếp xúc tầng hắc khí nhàn nhạt của ma tụy toàn không ngờ giống như gặp phải khắc tinh, lập tức từ hai bên chi ra mà qua, căn bản là không thể đến gần ma tụy toản mà đốt. Bạch hạ trùng nhân trên mặt hiện ra một tia hưng phấn, tiếp theo hai tay bắc quyết niệm thần chú, đem hỏa diễm thu vào trong miệng. Không ngờ sau đó Lại phun ra một đoàn lầm sắc hà khí Hàng khí này đem tinh tụy bao vào bên trong Nhưng không làm cách nào đóng băng được nó Ánh mắt chớp động vài cái Một tay của hắn nhấc lên Sau đó nhộ ra một cái ngón tay Nhậm ngay tinh tụy nhẹ nhàng điểm tới Nhất thời Một cổ hắc sắc ma khí trực tiếp quán nhập vào bên trong Kết quả giống như trầu đất xuống biển Chui vào trong ma tụy toàn một chút Cũng không có phản ứng Đúng vậy Chính xác là ma tụy toàn. Vật này ta muốn, vừa mới khẳng định, nhất thời cách đó khoảng 3-4 trường xa, linh quan chấp động, một gà áo bào cho che mặt tu sĩ, quỷ dị hiện ra tại nơi đây. Hàng hướng Bạch Hà Trung Nhân thi lệ một cái, sau đó ngận đầu lên, đưa qua một chiếc hộp ngọc, sau đó một lần nữa biến mất không thấy. Phạm Nhân Tu Tiên tác giả vong ngự Truyền được phát độc quyền trên kênh MC Trần Vân Trường 953 Thu hoạch ngoài ý muốn Một khối huyện Quang Tinh đào hữu nhìn xem Có phải hay không thích hợp với yêu cầu của đào hữu Bạn hạ trùng nhân thu sĩ Mở hộp ngọc ra Trực tiếp đưa tay Đem toàn bộ cả hộp ngọc đưa qua cho hàng lập Hàng lập cũng không khách khí Một tay dùi ra Tiếp lấy hộp ngọc Lập tức mở nắp nhìn vào Lọt vào trong tầm mắt chính là một khối thạch nhiều tinh khiết màu vàng, trên mặt tản ra một tầng hào quang màu tím nhạt nhạt, nếu hơi nhìn kỹ một chút sẽ xuất hiện một trận đầu ván mắt hoa. Hàn Lập thấy vậy, trong lòng nhất thời vui mừng, tròng mắt làm quang chợt lóe, nhất thời cảm giác hiện tượng đầu ván mắt hoa biến mất. Sau đó, hắn đem khối hoàng sắc tinh thạch dùng hai tay kẹp lấy, rồi đưa lên mắt tinh tế xem xét. Bên cạnh, Bạch Hà trung nhân tu sĩ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 Chính xác là huyện Quang Tinh, Đạo Hữu có thể đem tấm ma tùy toàn này cầm đi. Hàng Lập mặc lộ ra vẻ vừa lòng, đem tinh thạch thả vào trong hộp, sau đó vươn tay thu vào trong túi trữ vật. lão Phu cũng không khách khí, bây giờ cũng không có ai khác đổi lấy một quả còn lại, xem ra ở đây cũng chẳng có ai có tài liệu Đạo Hữu cần. Đạo Hữu có hay không nguyện ý đem quả còn lại bán cho lão Phu. Đạo hữu có thể đưa ra giá cả, hoặc là dùng những tài liệu quý hiếm khác trao đổi cũng được. Vô luận là loại phương thức nào, tài hạ cũng có thể làm cho đạo hữu tuyệt đối vừa lòng. Bạn hạ trung nhân tu sĩ, cẩn thận đem một quả tên tùy toạn thu vào trong tay, ánh mắt xoay chuyển, có chút tham lam nhìn quả ma tùy toạn còn lại. Ai nói không có tài liệu? Ta ở đây có một khối ngụ hành ngọc. Chầm đã, đồ vật này không được ai cùng là Phu tranh đoạt vật này là phu nhất định muốn lấy. Bạch Hà Trung Nhân Tu Sĩ lời vừa mới vang lên, tại các tu sĩ chung quanh bốn phía sớm đã có người kiềm chế không được, sau đó đồng thời vang lên thanh âm của một nam một nữ, nam thanh âm ồm ồm, nữ thì âm thanh uyển chuyển dễ nghe, đồng thời vang lên. Sau đó một đoạn hắc sắc hà quang cùng một đoạn ngân sắc hà quang chà mắt từ hai chỗ ngồi từ hai phía khác nhau cùng bắn ra. Một trước một sau rơi xuống trước người hàng lập Này một mạng xuất hiện Làm cho chúng tu sĩ một trận thị thầm Trao đổi cùng nhau Đối với huyện quan tên tài liệu Còn có ít người biết Bất động ngủ hành ngọc Nhưng lại là định định đại danh Tại tu tiên giới ai cũng đều biết đến Đây chính là ngọc chất Luyện chế pháp bảo định giai tài liệu Chính là ngọc này thật sự rất thưa thất Lần xuất hiện gần nhất Tại tu tiên giới Cùng cách đây khoảng năm 600 năm trước Hôm nay Lại có người ban ra, tự nhiên làm cho không ít người giận mình ghen tị. Xem ra những tu sĩ đang ngồi đây, trọng tay không phải là không có chân chính kỳ trâu gì bảo, mà chính phần lớn muốn giữ trong người, không dễ dàng mang ra cho người thấy. Bạn Hà Trung Nhân, ngay khi nghe âm thanh của nam tử kia, sắc mặt đại biến, gương mặt đang bao phủ bởi Quang Hà, thoáng cái trở nên âm trầm bất định. Như thế nào, lão nhị, chẳng nhẹ người muốn phá hoại quy cụ trao đổi hội. Tưởng muốn độc chiếm mà tùy toàn sao. Hắc sắc quang hà tu sĩ, căn bạn không thèm để ý tới. Sau một bước, ngần sắc hà quan nhân ảnh, ngược lại nhìn chầm chầm bệnh hà trung nhân, không khách khi nói. Người này mặc dù đang ở hắc sắc quang hà, khuôn mặt tự hồ không nhìn rõ lắm, nhưng dáng người mơ hồ cao lớn, thành âm ban hàng dị thường. Khổng huynh, thật sự quá lo lắng rồi. Diệp mộ như thế nào là dám làm ra sự tình như vậy? Tại hạ chính là buôn đối với vị đạo hữu này, chỉ một lần đề nghị mà thôi. Còn có đáp ứng hay không, tự nhiên vẫn phụ thuộc vào vị đạo hữu này. Một khi hai vị đạo hữu ra mặt, tại hạ tự nhiên sẽ không xen vào việc này. Chủ trì giao diện hội, vị quan hạ nhân hạnh rõ ràng, nhận thức được hắc sắc quan hạ ma tu, nên chỉ cười khổ một cái, rồi ôm quyền thi lệ nói. Sau đó thân hình nhón lên, người lui trở lại, làm ra một tư thế nhường đường. Tính người thức thời, ma tù hư lạnh một tiếng, hai tay chắp sau lưng tùy tiền nói. Bên cạnh tên kia, nữ tu tại trong ngân sắc hạ quan, yểu điệu đứng thẳng, tự hồ có chút giật mình. Buồn phí liên tiếp, truyền ra những âm thanh kinh ngạc. Họ khôn, chẳng lẽ là trưởng lão của huyết thề môn, khôn vô cực, nhìn hình đoán tiếng, thật sự là có bộ dáng rất giống. Ngoài trừ nguyên anh hầu kỳ ra, những người khác làm sao có thể lớn lối như vậy? Hàng Lập nghe xong những lời này, sắc mạc khẻ biến, vị ma tu này dĩ nhiên là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, một trong chính ma thập đại tông môn tiến tâm lượng lợi, huyết thề môn. Nguyên lai là huyết thề môn đại trưởng lão, tiểu nữ thật là thất kính, không biết đạo hữu có hay không tài liệu mà vị đạo hữu này cần. Nếu đạo hữu nói là có, tiểu nữ sẽ lập tức quay đi, nhưng đạo hữu mang vật này đi. Nữ tu im lặng một lát. Nhẹ thở một hơi rồi nói, xem ra nữ tu này cũng không bởi vì thân phận và tu vi kinh người của lão khôn mà buông tha cho ma tùy toạn. Khôn bộ tuy rằng không có ngụ hành ngọc cùng huyện quang tinh, nhưng cũng có một vài tài liệu không khác biệt lắm, người nên thức thời một chút, hoàng hoàng quay trở về đi. Khôn vô cực sắc mặt trầm xuống, âm trầm nói, trong lời nói rõ ràng có một chút đe dọa. việc này thật có một chút khó làm. Quả ma tùy toàn này cũng là tiểu nữ một lòng muốn lấy. Nếu không thì như vậy đi. Nếu bị đào hữu này thật sự nguyện ý chọn vật liệu của đào hữu mà không cần ngụ hành ngọc. Bạn bối tuyệt đối không làm khó dễ. Đem vật ấy mời khùng huynh lấy. Nữ tu khẽ cười một tiếng. Hảo, lão Phu cũng không phải là người không biết lý lẽ. Một lời đã định. Ngoài dự kiến của đại đa số tu sĩ. Không vô cực tự hồ đối với tài liệu của mình mười phần tin tưởng không có lưỡng lự liền đáp ứng ngay hàng lập thấy hai người trước mắt không đem vị chủ nhân như mình ra gì tự động thương thảo biện pháp sở hữu ma tuỵ toàn trong lòng tự nhiên muốn nhanh chóng thấy loại tài liệu sưu tầm cuối cùng ngụ hành ngọc xuất hiện trong lòng đồng thời cùng thời dài nhẹ nhõm bất động thanh sắc hắn lạnh lùng nhìn một nam một nữ trao đổi một lời không nói lúc này tên nữ tu kia nhấc tay một cái hộp gỗ màu xanh biếc từ trong ngân sắc hà quang bắn ra, vững vàng dừng trên bàn đấu giá. Trên hộp còn dán một đạo phù lục màu bạc. Đạo hữu trước tiên có thể xem xét ngũ hành ngọc của tiểu nữ xem thật giả như thế nào. Nữ tử hướng hàng lập tự nhiên nói: Khồn mộ cũng xuất đồ ra, ngươi hãy xem cho rõ ràng. Trong đó có chút tài liệu giá trị so với ngũ hành ngọc chỉ có hơn chứ không kém. Khồn vô cực Cười lạnh một tiếng, tay áo cũng phớt lên. Bảy cái hộp ngọc màu sắc khác nhau trước sau bay tới, cùng đồng dạng dừng trên bàn đấu giá. Hàng lập cũng không nói lời nào. Hướng về phía hộp gỗ hư không đánh một trảo. Một âm thanh vang lên, hộp gỗ bị trực tiếp hút vào trong tay, rồi vùng lên một cái. Một đạo thanh sắc liên quan hiện ra. Phía trên hộp gỗ, đạo phù lục tự động bay xuống, nắp hộp dễ dàng mở ra. Một khối ngũ sắc ô ngọc hình tròn.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 Hướng mấy cái hộp ngọc hư không, điểm ra vài cái. Ngay sau đó, tất cả hộp ngọc đều tự động mở nắp ra, lộ ra những thứ bên trong. Lạc ngưng hồn thành vàng luân hoa. Hàng lập còn chưa nhận biết hết các vật trong đó. Ngồi chung quanh, các tu sĩ, có vài người ánh mắt sắc bén, đều giật mình hồ lên. Nhất thời đọc tên của mấy cái vật phẩm trong đó. Đại bộ phận mọi người không khỏi giật mình kinh hại, hít một ngụm lương khí. Bên cạnh...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 Mắt thoáng nhìn qua thành sắc hà quang, trong đó mơ hồ bóng dáng Hàng Lập. Kết quả càng giật mình. Lúc này, Hàng Lập ánh mắt không có để mắt tới vật có giá trị rõ ràng cao nhất vàng luân hoa, mà nhìn chầm chập vào chiếc hộp ngọc, trong đó có chứa một khối to khoáng thạch màu vàng nhạt. Bồ dạng trầm tư không nói gì. Nữ tu trong lòng không khỏi trầm xuống. Quả nhiên, Hàng Lập khoát tay, khối khoáng thạch màu vàng nhạt lập tức bị hút vào trong tay. Cúi đầu xem xét nó trên tay Khôn vô cực thế vậy Đồng dạng sừng sốt Nhưng lập tức ha ha Cười rộ lên rồi ngào nghệ nói Như thế nào Đạo hữu coi trọng khối canh tinh này của khôn mộ Đạo hữu thật đúng là nhạc lực tốt Đều nói đạo hữu là kiếm tu Này khối canh tinh này Có thể làm cho thần thông của các hạ Lập tức tăng lên rất nhiều Mà một khối canh tinh lớn như vậy Phòng chừng cả tu tiên giới Cũng chỉ có khôn mộ Có khả năng mang ra Khối canh tên này, ta muốn đổi. Hàng Lập nhàn nhạt nói. Chậm đã, vậy còn ngũ hành ngọc này đạo hữu không? Y miệng, người thật muốn làm cho Lọ Phu tức giận, đúng không? Khùng vô cực, vừa nghe Hàng Lập nói như vậy đang rất vui vẻ. Sau đó thốt nhiên biến sắc, trên người bỗng nhiên phát ra khí thế kinh người. Một cổ áp lực vô hình trực tiếp hướng nữ tù áp chế. Hàng Lập ở cạnh đó thì bình yên vô sự. Còn nữ tu lại mồ hôi đầm đìa rơi xuống, lập tức lùi lại mấy bước, sau đó mới ổn định lại cước bộ. Mà khôn vô cực lúc này, đồng thời hướng trước người hàng lập, quờ tay lên, mang ma tuệ toạn cầm vào trong tay, mừng rỡ như điền xem xét. Quả nhiên là ma tuệ toạn không tội, là phù lần này tới đây, đúng thật là sáng suốt. Cổ lão ma bỏ người, nếu mà biết được, tại giao dịch hồi xuất hiện thứ này, không biết sẽ hối hận, tức giận thành ra bộ giàn dị. Lão ma đem ma tuệ toản vừa thu lại, tức ngửi mặt lên trời, cười rộ lên, điên cuồng, sau đó tay áo bào rung lên, đem trên bàn, các hộp ngọc thừa còn lại, thu lại, thân hình nhoán lên, không kế định lưu lại, thẳng hướng cửa ra khỏi đại sảnh bay đi. Khổng huynh, cuối cùng còn có một trọng bào xuất hiện. Đạo hữu không nghĩ lưu lại xem xét một chút hay sao Chủ trì giao dịch hội Bạch Hà Trung Nhân đột nhiên lên tiếng Cái gì trọng bạo Đối với là Phu mà nói Thì thấy cũng không ít loại hiếm lạ Hôm nay ta có được ma tụy Toàn, Ta phải nhanh chóng trở về Luyện hóa ma khí Làm gì còn có tâm tình ở lại Nhìn trọng bạo chứ Một tiếng cười quá dị ban lên Nhân ảnh của khuôn vô cực Linh quan chật lóe tại lối ra Sau khi tiếp xúc cấm chế Cả người lập tức biến mất vô ảnh vô tung. Luyện hóa ma khí Hàng Lập nghe xong lời này có điểm ngoài im muốn, lập tức hồi tưởng lại có chút giật mình. Nhớ lại, ma thủy toàn tại vạn trường ma uyên, được ngân luyện bởi ma khí ma thành. Tự nhiên trong đó, ẩn chứa ma khí tinh túy không phải là nhỏ. Nếu là ma đạo tu sĩ có khả năng luyện hóa ma khí trong đó, thì chỗ tốt đạt được, không phải là nhỏ. Chắc không được, khùng vô cực sau khi được chí bảo này. Lập tức rời đi ngay, đến ngay cả trong bảo cuối cùng đem ra đấu giá, cũng không có hứng thú. Lúc này ngân sát quan hạ nữ tu, thấy khôn vô cực mang theo ma tuệ toạn vừa đi, trong lòng buồn bực dị thường, không nói một lời, hướng hụt gỗ chứa ngũ hành ngọc, vậy tay một cái, đền đem hút tới tay. Nhưng lúc này lại truyền tới một âm thanh nhàn nhạc, nhạc nói. Chậm thứ này ta cũng muốn. Hàng lập tùy tay nhấc lên, bỗng nhiên một bàn tay hiện ra trên hộp ngọc. Ngăn trở lại nữ tu thu hồi hộp ngọc Phạm Nhân Tu Tiên Chương 954 Bình Sơn Ấn Đạo hưởng Đây là ý gì Nữ tử trong quần sáng bạc Nhíu mày thành âm lạnh lẽo Đám tu sĩ còn lại Thấy một mạng này Cũng không khỏi ngạc nhiên Hàng lập miệng cười Một tay dự chặt nắp hộp ngọc Tài kỳ vỗ lên túi trữ vật một chiếc hộp ngọc hiện ra bay về phía đối phương. Ta chỉ muốn trao đổi ma tỷ toạn, đối với mấy thứ khác ta không cơ hứng thú. Nữ tử nọ duỗi tay tiếp nhận hộp ngọc chầm chầm nói. Đạo hữu trước tiên, nhìn xem trong hộp có gì, sau đó hãy nói cũng không buồn. Trên mặt nữ tử hiện ra một tiếng nghi hoặc vội mở nắp hộp ra, nhìn thoáng qua, lập tức một tiếng thét kinh hãi vang lên, thành âm vùi sướng tột cùng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 Một vài người trong đó cũng không khỏi hiện ra ý nghĩ. Có phải thứ hàng lập xuất ra, chính là khối ma tùy toàn thứ ba. Nhưng là một người có thể xuất ra hai khỏa, cùng đủ làm cho người ta chấm kinh. Còn đến khối thứ ba, thì thật sự là kinh hại thế tục rồi. Đa số mọi người đều không cho lại như vậy. Chỉ nghĩ tới thứ bảo vật mà hàng lập đưa ra, có thể đã động được nữ tử này. Chẳng qua cứ như vậy, đủ loại ánh mắt khác thường đều hướng tới trên người hàng lập hâm mộ đố kỵ ghen ghét cũng có một vài ánh mắt bất hảo chiếu tới hàng lập đối với hết thảy coi như không thấy mà là xem xét thân hình ẩn hiện mật mờ của nữ tử tại trong quần sáng bạc lơ đạn giữ mày vừa rồi không có chú ý tới hiện tại vừa thấy bóng dáng mơ hồ của nàng được nhìn mang đến cho hắn một cảm giác quen thuộc chẳng lẽ là nàng hàng lập trong lòng không khỏi hiện lên một ý niệm quỷ dị giật mình Tuy rằng nghe thanh âm căn bản không giống, nhưng là đối với người tu tiên mà nói, thay đổi tiếng nói quả thật so với ăn cơm còn dễ dàng hơn nhiều. Trên mặt Hàng Lập lộ ra một tia cổ quái. Tuy không thể nhìn rõ ràng người nữ tử này, nhưng người nữ tử này dường như chính là vị thiền lang thánh nữ kia. Nhưng nạn không có linh mục thần thông, lại đem việc Hàng Lập thay đổi giọng nói, nên cũng không có phát hiện được thân phận của Hàng Lập. Giờ phút này đang vui vẻ cầm lấy miếng ma tùy toàn thư ba quay trở về chỗ ngồi hàng lập cười khổ cảm giác buồn bực trong lòng mình thiền tân vạn khổ đi sưu tầm tài liệu không ngờ cuối cùng lại tìm được từ trong tay cửu gia chuyện này có chút trào phúng một loài cảm giác quá gì không nói nên lời nhưng hàng lập cũng nhanh chóng thu hồi ngũ hành ngọc cùng can tinh. rồi quay trở lại chỗ ngồi hắn cũng không quản mấy cái tài liệu này ở trong tay ai mục tiêu cũng đã hoàn thành Còn đổi được một khối canh tinh lớn, thật ngoài ý muốn, nhưng cũng đem đến không ít phiền toái sau này. Chỗ canh tinh này có thể luyện chế được phân nửa bộ kiếm trận. Chỉ cần về sau để ý thu thập thêm một chút nữa là có thể luyện ra 36 thành phòng vân kiếm. Nghĩ đến cũng khiến cho hàng lập cảm thấy hài lòng. Sau khi trao đổi xong, lại có thêm 340 tu sĩ tiếp tục trao đổi bảo vật, nhưng hiển nhiên bởi vì ma tùy toạn.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 cũng không chút hoang mang quay trở lại đằng sau bàn ngọc một khi chưa vị đạo hữu đã trao đổi xong hiện tại liền bắt đầu ban đấu giá nhất kiện bảo vật cuối cùng trong giao hoán hội này cũng là nhất kiện trang bảo quý giá nhất trong giao hoán hội hôm nay lời vừa dứt đột nhiên hai tiếng vỗ nhẹ ba ba vang lên từ lối vào chấp động lên quang xuất hiện hai gã tu sĩ cả ngoài dự đoán của mọi người chính là hai gã tu sĩ này cũng không có sử dụng phù chú, mà trực tiếp hiện lộ hình dáng hướng trung tâm đi tới trong giao hoán hồi cũng không khỏi xôn xao một trận hai người này đa bộ phận tu sĩ đều nhận biết chính là ô quan lão giả cùng với trung điền nhân mặc chữ điện kia Từng xuất hiện ở phụ đề nào đó tại hoàng thành hai người một gã nguyên anh sơ kỳ một gã trung kỳ đều là trưởng lão trong hoàng tộc dịp gia thường xuyên ra mặt cùng vài nhân giao tiếp đa bộ phận tu sĩ tuy trong lòng buồn bực Nhưng đã có vài phần hiểu rõ, cũng không cảm thấy kỳ quái. Bọn họ trước đó đều có người tiết lộ chút tin tức. Vốn, những vật trong giao hoán hội này đều từ trong bảo khố mà ra, tự nhiên tinh thần đại chấn. Lúc này ô quan lão giả đã bước tới trước bàn, hương bóng người trong ngân hà gợt gợt đầu, rồi quay người lại hướng chúng tu sĩ trầm rãi nói. Không cần phải giới thiệu nhiều, những người ngồi đây đều có thể nhận biết hai người chúng ta, tại hà sẽ năng ngắn gọn. Trong bảo này, kỹ thuật là dịp gia chúng ta, tiêu phí vô số nhân lực, vật lực, thời gian mới có thể luyện chế ra một kiện bảo vật này. Chẳng qua gần đây, đã có mấy tổng môn giao hảo cùng nghiệp gia, đều hướng đến cầu vật ấy. Mấy tổng môn này, dù là nhà nào thì dịp gia chúng ta cũng không tiền từ chối. Cuối cùng, qua sự thương lượng của trưởng lão hội, đành quyết định đem vật ấy đi giao khoảng hội để đấu giá. Nhìn xem vị đạo hữu nào có cơ duyên, có thể lấy được vật ấy trong bào khố. Trùng niên mặc chữ điện vừa nói xong lời này, liền quay đầu hướng ồ quang lão giả nhảy mắt ra dấu. ồ quang lão giả lúc này mới chậm chậm lấy từ trong tay áo ra, một cái hạp tự vuông vắng dài khoảng một thước, ánh mắt có chút không nở, bất đắc dĩ, đành đưa cho người bên trong ngân hà. Một khi đã nói như vậy rồi, lão phu cũng không nói thêm mấy lời vô ích. Để cho mọi người trước tiên nhìn chân diện mục của vật ấy, lấy ra từ trong bảo khố một lần đi. Nhân ảnh trong bạch quang cười khẽ một tiếng, lập tức hộp ngọc trong tay rung lên, nắp hộp nhất thời bật mở ra. Tiếp theo, một đoàn hoàng mang cho mắt từ trong hộp chậm dài phát ra, phản phất như có linh tính tới lui không ngừng. Một trận thanh âm ông ông trầm thấp vang lên. Thấy tình cảnh này, người trong ngân hà sắc mặt ngưng trọng, hai tay khắp quyết.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 lại hoàn toàn bất đồng, càng nhìn kỹ càng làm cho người ta cảm thấy thâm ảo diệu kỳ. Trừ việc đó ra, linh khí trên tiểu ấn lại tản mát ra, tuy bệnh hòa ổn định, nhưng linh khí khổng lồ chứa trong đó, mọi người khẽ cảm ứng cũng không khỏi biến sắc. Kiện bảo vật này gọi là Bình Trần Ấn, được luyện chế phẩm tạo theo thông thiên lên bảo từ thời thượng cổ, trưởng Thiên Ấn. Theo dịp Gia Tu sĩ từ mình thí nghiệm qua, quyền năng của kiện thời bảo này Chỉ được một hai phần mười so với trường thiên ấn, nhưng là bình sơn khai địa, tuyệt đối không có vấn đề. Thậm chí tu sĩ chỉ cần có độ tù vi, liền có thể đem nó phát huy uy lực vượt xa người thường, đạt tới ba phần mười uy năng của trường thiên ấn, cũng không phải là không có khả năng. Nhưng là làm cách này sẽ khiến cho kiện bảo vật này tổn thương lớn, nếu không phải lúc vàng bất đắc dị, thì cũng không nên dùng tới. Nhân ảnh trong bài quang vừa chậm rãi nói, vừa thao túng bình sơn ấn phía trước, hỏa lớn nhỏ biến ảo khô ngừng. Hoàng Linh Quang phát ra uy năng kinh người, khiến tất cả tu sĩ trong đại sảnh không khỏi chấn động. Hủng hộ cho dù không có mạng biểu diễn này, chỉ nghĩ tới đây là phòng chế phẩm của thông thiên lên bảo, cũng đủ nói lên giá trị của kiện thử bảo này. Không quản là tu sĩ đã biết được trước hay không kiện bảo vật này, tất cả đều gắt gao, nhìn chằm chằm vào khỏa tiểu ấn. Hàng Lập nghe được, đây là phòng chế phẩm của thông thiên lên bạo cũng không khỏi giật mình. Hàng mất bao nhiêu thời gian thu thập tài liệu khắp nơi, còn chưa đem luyện chế nội tam diệm phiến, thật không nghĩ tới tại giao dịch hoãn hội này. Không ngờ đã có phòng chế phẩm của thông thiên lên bạo. Điều này khiến cho Hàng Lập rất buồn bực. Đáng tiếc, Hàng đối với tình huống trong thông thiên lên bạo không biết nhiều lắm. Đối với các gọi là trưởng thiên ấn thì một chút cũng không biết. Tam diệm phiến kia thật sự luyện chế thành công đi nữa, liệu có so được bí thử bạo kia hay không? Từ hồ đoán được trong lòng hàng lập đang suy nghĩ gì, đại diện thần quân đột nhiên mở miệng. Không cần quá mức lo lắng, bình sơn ấn này chỉ có thể có được một hai thành uy lực so với bản thể. Ta nghiên cứu ra tam diệm phiến, uy lực lớn nhất phát huy ra cũng được chừng bốn thành so với thức diệm phiến.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 Hàng lập gật gật đầu thì thảo nói, người không nghĩ đến, đại tấn cùng thiên nam như nhau, loại phòng chế phẩm này đâu chỉ có một kiện. Đại diện thần quân đột nhiên cười lạnh, ý của tiền bối là, hàng lập trong lòng cả kinh hỏi lại, nằm đó khi ta du lịch đại tấn, các môn phái khác thì ta không rõ ràng lắm, nhưng thái nhất môn, thiên ma tông cùng với vàng yêu cốc, tuyệt đối đều có một kiện thông thiên lên bảo phòng chế phẩm. Trong đó đổi danh chính là Vạn Yêu Cốc. Hàng năm đều cắm Vạn Yêu Phiên phòng chế trong cốc. Nghe nói bởi vì phiên này đã hút rất nhiều hồn phách của tu sĩ, vì lực rất có thể không kém thiên phiên yêu trong thông thiên lên bạo. Cho nên, những đại phái khác nếu cũng xuất hiện một hai kiện thông thiên lên bạo phòng chế thì cũng không có gì lạ. Nếu không, mấy đại phái này không có đứng sừng sừng như hiện nay. phàm Nhân Tu Tiên, chương 955, Tái Ngộ, Cổ Ma Điều này cũng đúng, dịp gia là một thế gia Tu Tiên, liền có đủ tài liệu luyện chế ra một kiện thông phẩm, còn những đại phái khác tồn tại lâu dài như vậy, có một kiện phỏng chế phẩm, cũng không có gì là lạ. Hàng Lập nghĩ lại, chỉ có thể bất đắc dĩ thừa nhận điểm này. Người cũng không cần quá mức nặng lòng, cho dù là phỏng chế phẩm, vật liệu luyện chế cũng không phải là vật bình thường. Phẩm chừng phần lớn đã tuyệt tích trên thế giới này, nhưng thứ còn lại chẳng biết là đã trải qua bao nhiêu năm tích góp từng chút một mới có đủ được một loại tài liệu. Khướng chi trong tay ngươi không phải có một hư thiên định hay sao? Nếu có thể nắm hoàn toàn thử bạo này, trong toàn thế giới này, phẩm chừng ai cũng phải kiên kỳ ngươi. Đại diện thần quân cuối cùng cùng nói nên mấy lời? Hoàn toàn nắm giữ hư thiên định, đây cũng chẳng phải việc dễ dàng. Không có tù vị hóa thần kỳ, chỉ có thể mơ tưởng mà thôi, chẳng qua nếu thật sự có hóa thần kỳ thần thông, cho dù không có hư thiên định, cũng đủ để tung hoành nhân giới. Hàng Lập nghe vậy cười khổ một tiếng, đại diện thần quân nghe Hàng Lập thang thở xong, lại cười hát hát, cũng không nói gì thêm. Lúc này trong gian thính đường, ngoài trừ Bạch hà Trung Nhân đang giới thiệu Bình Sơn Ấn, những chỗ còn lại đều lặng ngắt, mọi người đều lặng lẽ không nói. Áp lực bắt đầu đè nặng. Người chủ trì giao hãng hội ẩn thân Trăng Bạch Hà, tự nhiên biết thành thế tạo ra cũng không sai biệt lắm so với kế hoạch, lập tức cũng không kéo dài thêm, trong miệng ho nhẹ một tiếng rốt cuộc bắt đầu nói đến phương pháp đấu giá vật phẩm. Xem ra không cần lão phu nhiều lời, mọi người cũng đã biết giá trị của thự bảo này. Khi bàn đấu giá, dịp gia đã chuẩn bị thật tốt một phần danh sách. Trên này là những tài liệu để dùng luyện chế ra kiện thử bảo này, đương nhiên đều là những tài liệu cao cấp, nếu giá trị thấp quá, tự nhiên là không có hiệu quả. Cuối cùng, lần đấu giá này sử dụng linh thạch làm đơn vị, lấy 300 vàng làm giá khởi điểm, bắt đầu lượt đấu giá thứ nhất. Nghe được cái giá trên trời là 300 vàng, phần lớn tu sĩ nơi đây, cho dù đã gặp qua mấy lần, cũng không khỏi xôn xa một trận.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 Với uy lực như vậy, cũng không hề kém bất kỳ một kiện thử bảo nào trong thông thiên lên bảo. Chính là thanh ma lòng nhận này, chỉ là pháp bảo, nhưng tiềm lực của nó thì to lớn vô cùng. Nhưng chỉ là một hai khối ma tùy toạn, tự nhiên là không thể đem luyện chế ra thanh nhận này. Liền đem ma tùy toạn trở thành lên đan nhiều dược, giúp tàn tiến tu vi, đem hấp thụ ma khí tình túy trong đó, giá trị cũng giảm bớt đi nhiều. Hàng Lập đang tự mình cân nhắc mấy loại sự tình này. Lúc này vị ô quan lão giả kia Đã xuất ra một khối ngọt dạng Bắt đầu đem thần niệm lướt qua Danh sách tài liệu trong đó Lão giả thanh âm không lớn Nhưng toàn bộ tu sĩ trong phòng đều nghe thấy rất rõ ràng Tất cả tu sĩ đều ngưng thần lắng nghe Hàng lộc cũng chậm rãi Nhìn tới Nhưng cũng không có ý tứ tham gia tranh đoạt thử bảo này Đều nói hắn không có động tâm Với thử bảo này Thì cũng không đúng Chỉ là phải tự mình tìm hiểu lấy mà thôi Là một tu sĩ hải ngoại tài sản của hắn cũng không tính là giàu có, lại càng không so được với mấy công môn đại phái này. từ sức ảnh hưởng tới các thế lực lớn nhỏ giành lấy trọng bảo, vốn không phải là một người hay tiểu thế lực nào đó có thể qua mặt. nếu không lấy địa vị của diệp gia thiên hạ đệ nhất thế gia, làm sao có thể cam tâm tình nguyện đem bình sơn ấn ra đấu giá? phong trần cũng là bị những thế lực khác uy hiếp mới đem ra để tránh tai họa. lơ đãng nghe xong mấy loại tài liệu. Hàng lập đã có quyết định. Lão già đưa ra không phải là ngụ hành ngọc hay can tinh mấy loại tài liệu hiếm có, tất cả tuy rằng trân quý nhưng trong các đại tông môn cũng đều có tồn trưởng một chút. Xem ra nhịp gia cũng không cam lòng, không khỏi cơ ý niệm khiến cho các đại tông môn xuất ra vài phần. Thầm nhủ trong lòng, hàng lập bỗng nhiên đứng lên, bước ra khỏi thính đường. Hành động như vậy vào lúc này có vẻ phá lệ khiến người ta chú ý, không ít tu sĩ thấy hàng lập. Xuất ra hai khối ma tùy toạn, liền phá lệ lưu ý, liếc mắt nhìn tới, không khỏi cả kinh. Hàng lập đối với hết thảy đều không thấy gì, thòng dòng đi tới lối vào, mắt thấy sắp đi tới cầm chế bạch quan nhàn nhạc, nhạc, bền tai, bận nhiên là có một người truyền âm. Hàng đạo hữu, như thế nào lại bỏ đi? Thành âm quen thuộc này, đúng là của lão Giả Họ Phú. Hàng lập thân hình khẽ dừng lại, mùi khẽ nhúc nhích, đồng dạng truyền âm trở lại. Tài Hà đã thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Nếu không sớm rời đi, chị sợ cũng gặp phải một phen phiền toái lớn. Việc của phú huynh, hàng mộ sẽ không quên. Nếu việc này không cần gấp gáp, mấy năm sau, hàng mộ sẽ luyện chế một kiện bảo vật hoàn hảo. Lúc đó, sẽ lại cùng bàn luận với phú huynh. Việc của Tài Hà cũng chẳng phải vội vàng gì. Chẳng qua, hàng huynh dấu Diếm khiến phú mộ đến khổ. Thật mạng ma tùy toạn tài liều bậc này, thật là kín đáo. Trách không được đám người Âm La Tông đuổi theo đạo hữu không buông. 4 năm sau, đạo hữu có thể đến Vân Phủ trong Nam Vương Quần Triều tìm Lào Phu. Phú Mộ cũng hẹn thêm vài vị đạo hữu khác cùng gặp mặt tại sông Hạc Sơn. Tại Hạ có thể đảm bảo, việc này tuy rằng muốn đạo hữu trợ lực, nhưng đối với hàng huynh tuyệt đối có chỗ tốt. lão giả họ Phú không chút lượng lời nói, Ba năm, chắc cũng đủ rồi, đến lúc đó hàng mộ sẽ tới, hiện tại xin cáo từ. Hàng Lập truyền âm mấy câu, cũng không có lưu lại, quay đầu tiêu sái, đi vào cầm chê trước mặt. Bạch quan chấp động, thân hình Hàng Lập cũng biến mất vô ảnh vô tung. Ước dần sau một chén trà nhỏ, Hàng Lập hóa thành một đào thanh hồng, từ lối ngầm đi vào nơi giao dịch bay ra, dừng trên bầu trời nhìn quanh bốn phía, rồi lại theo hướng đông bay đi. Sau khi Hàng Lập rời đi, cũng có vài tên thu sĩ trong giao dịch hội, lặng yên ly khai khỏi chỗ ngồi, vội vàng rời khỏi. Lại càng thêm nhiều tu sĩ khác có ý nghĩ như vậy. Thật sự đối với bình sơn ấn đàn đầu giá kia, cũng không biết là có thể lấy hay tới tay hay không, nhưng phần lớn tu sĩ vẫn ở lại. Dù sao ngũ hành ngọc, loại bảo vật hiếm có này đều trên người hàng lập, nhưng hiện tại đã có người theo dõi, lại đi tới nếu cùng những tu sĩ khác xung đột thật không đáng. Một hơi bay xa ngàn dằm, đang đồn quang qua phù cận một ngọn núi, trong cơ thể hàng lập, Đột nhiên truyền ra một tiếng lòng ngâm. Hàn Lập sắc mặt đại biến, đồn quang lập tức đình chỉ. Hắn hít trâu một hơi, ánh mắt sắc bén đảo qua bốn phía, đồng thời tay áo bào rung lên, hơn mười thanh kim sắc phi kiếm lao ra, bay tới trên đỉnh đầu xoay quanh không ngừng, khí thế kề người. Các hạ, tung tích đã bại lộ, hạ tất phải giả thần giả quỷ làm gì, xuất hiện đi. Hải Mặc Hàng Lập làm màn chớp lóe, nhìn thẳng tới chân núi không một bóng người, lạnh lùng nói: <cười> "Không hộ là tôi sẽ diện xác chủ hồn của ta, quả nhiên cơ trí dị thường." Hàng Lập nhìn tới nơi phát ra âm thanh, đột nhiên hắc mang chợt lóe, một thanh niên hiện ra, đồng dạng một thân thanh bào, khuôn mặt bình thường, chỉ là trong mắt chớp động hắc tự, lượng sắc quang mang kỳ lạ. Hàng Lập vừa thấy người này, tuy đã sớm đoán trước trầm lòng vẫn có chút trầm xuống. Thật là ngươi, như thế nào mà tìm được ta? Hàng lập ngưng trọng nói, xem ra ngươi cũng không biết ta là ai. Vì kiếm ngươi luyện chế ra thập phần linh tính, có thể chủ động hướng ngươi cảnh báo cho nên mới có thể nhanh như vậy tìm đến ngươi. Ta cũng không nghĩ tới việc này, xem ra vận khí bản thân cũng quá tốt. Thanh niên cẩn thận dò xét hàng lập trong chốc lát, ưng dương nói. Hải thành vị kiếm của ta là trên người ngươi, nếu còn không biết các hạ là ai, ta chẳng phải là rất ngu xuẩn sao?" Hàn Lập mặt không đổi sắc nói, "Đúng vậy, vị kiếm của ngươi chính trong tay ta." Cổ ma phân hồn cũng không có phản đối, tùy tiện nhấc tay, chỉ thấy ở trong lòng bàn tay Hải Thần Kim Sắc tiểu kiếm đang rung động không thôi, lưu mạng muốn hướng tới chỗ Hàn Lập bay tới, nhưng bị một tầng hắc ty gắt gao cuộn lấy, căn bản không thể nào rời khỏi tay cổ ma một chút nào. Hàn Lập sắc mặt càng thêm âm trầm, phi kiếm của ngươi không ngờ là dùng kim lôi trúc truyền phá tà luyện chế mà thành, những thành phi kiếm khác chắc cũng không có khác lắm, có nhiều kim lôi trúc như vậy, thật sự làm cho người ta chú ý.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 Không chỉ là vì muốn cùng ta đã mấy chuyện phím này đó chứ. Hàng Lập im lặng một lát, đột nhiên cười lành. Có phải là đến cùng ngươi nói chuyện phím thì phải xem thái độ của ngươi. Chỉ cần ngươi nói cho ta biết, làm sao có thể tìm được nhiều kiềm lôi trước như vậy. Cũng không phải là không thể tha cho ngươi một mạng. Nếu không, cũng chỉ có thể chờ ta tự mình đồng thủ, trục xuất nguyên thần của ngươi rồi sưu hồn. Cổ ma phân thần, khẽ cúi đầu, nhìn hai thanh kim kiếm trong tay, nhàn nhạt nói. Hàng lập nghe xong, sắc mặt đại biến, khỏe miệng chợt co rút, tiếp theo lại thở nhẹ một hơi. Muốn giết ta, cùng với giết được ta, là hai chuyện khác nhau. Ta không muốn cùng người nói chuyện, cũng không có hứng thú thổ lộ bí mật gì. Ta đang muốn kiến thức một trận, thần thông của người cùng chủ hồn rốt cuộc như thế nào. Nếu ta nhớ không nhầm, lần trước tại thiền nam, Người bị thương cũng không nhẹ, ta không tin trong thời gian ngắn như vậy, người là có thể hoàn toàn bình phục. Hàng lập hai mắt nhíu lại, lạnh nhạc nói. Nói tới bí mật của tiểu bình, hắn cũng không lo lắng tới đề nghị của đối phương. Vốn muốn cho người trước khi chết, có thể nói mấy câu, người đã không chịu phối hợp, cái này cũng không trách ta được. Trong lòng cổ ma đã nổi lên sát khí, vẻ mặt hung lề, hát tự quang mang trong mắt bàn trướng, hàng lập trong lòng rùng mình. Tâm niệm vừa động, toàn bộ phi kiếm trên đền đầu, hóa thành một mạng kim mạc trắng trước người. Tài kỳ khỏe động, liền đem về kim trùng từ trong túi linh thú, thả ra. Hết phần 170. Trần Vân cảm ơn các bạn đã lắng nghe chuyện.